Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện đã ổn, mặc dù anh không hiểu gì Nhưng may mắn, vì tối qua đã không xảy ra chuyện gì với anh Tuy nhiên, anh vẫn thắc mắc Tại sao con ma đó lại dễ dàng buông tha cho anh như vậy Một lúc sau, con bé em đi tới Về mặt nó buồn buồn, không dám lại hỏi thăm anh trai Nông tỉnh nhìn nó một hồi Rồi nghĩ rằng, chắc nó đang cảm thấy có lỗi Vì không ngăn cản được anh ra khỏi nhà vào đêm hôm qua, càng nghĩ anh càng thấy nó nói đúng và bản thân anh mới là người có lỗi nhiều nhất. Sau khi đến trạng xá kiểm tra sức khỏe an toàn, anh cùng mẹ và em gái về nhà. Tới cửa, người mẹ gọi bà nội nhưng không thấy bà trả lời. Mẹ cậu bảo chắc bà nội đang mệt nên đi ngủ trước rồi. Cơm sáng mẹ đã chuẩn bị nên họ phải bảo gọi bà dậy ăn cho sớm để phục sức khỏe. Ba mẹ con đi tới chỗ phòng bà nội, người mẹ mở cửa gọi bà, nhưng bà vẫn không trả lời. Khi ánh sáng vừa chiếu vào căn phòng tối, tất cả như đứng lại, cả thời gian lắng tâm trạng, chỉ có giọt lệ trên mắt Long Tĩnh là chậm rãi lăn dài, một sự thật trạnh lòng ngay trước mắt anh, lần đầu tiên trong đời anh phải đón nhận mất mát lớn đến thế người bà đăng kính đã qua đời. Đám tang tổ chức ngay sau đó với sự đau xót vô cùng của ba mẹ con. Giếp đức đại kính đang ở quá xa nên đương vệ không kịp. Chỉ có đứa con trai ôm hình bà nội, lê từng bước nặng trĩu. Lúc này tự dưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh về tối hôm qua, khi anh đang ngất đi và sắp bị hồn ma kia h ám hại. Linh hồn người bà đã xuất hiện, bà mỉm cười với anh rồi lớn tiếng nạt hồn ma kia tránh xa ra. Bà chỉ thẳng vào nó, bảo nó, dù bạc đây là cháu cưng của bà, nên được có hầu mà đậu vào. Hồn ma kia vì thế mà bỏ đi mất. Người bà đến lúc mất cũng luôn phù hộ bảo vệ cho con cháu mình. Long Tịnh kể lại câu chuyện đó vì nó mang nhiều ý nghĩa đối với anh. Sau lần đó, anh bắt đầu sống nghiêm túc hơn, học hành chăm chỉ biết tâm trở thành một người có ích cho xã hội. Long Tĩnh nhấp môi ly cà phê, nói với giọng rằng, cuối cùng anh cũng đỗ đại học vào một trường danh tiếng nước ngoài, và khi tốt nghiệp, anh sẽ trở về quê hương để phục vụ người dân. Cô giang thắc mắc, tại sao anh phải làm thế, trong khi sống ở đây ổn định về vật chất hơn nhiều, lập gia đình và sinh sống đĩnh cư ở đây chẳng phải tốt hơn về nước nhiều lần sao? Long Tĩnh mỉm cười, bảo anh muốn thành cảnh sát ở quê hương mình hơn. Ở đó có nhiều điều bí ẩn đang chờ anh khám phá. Ngoài ra, những kỷ niệm ở đó anh cũng luôn nhớ mãi. Cô Giang chấm tay suy nghĩ một hồi rồi hỏi Long Tỉnh rằng: "Anh đã thích cô gái nào ở quê ạ?" Cô chống cằm nháy mắt cười nói tiếp: "Là chỉ có lý do đó nên Long mới muốn về thôi." Long Tỉnh không nói gì. Cô gái kia đâu hề hay biết rằng tự bấy lâu nay Lòng anh vẫn không hề thay đổi, anh vẫn luôn hướng về cô, người con gái duy nhất mà anh thương. Trái ngược lại với những gì Long Tỉnh nghĩ, cô Giang chưa từng ghét anh, thậm chí còn rất ngưỡng mộ anh và phải lòng anh từ lâu, nhưng không ai trong họ ngỏ lời nên cuối cùng họ đành phải giẽ ngang nhau mà thôi. Thỉnh thoảng Long Tỉnh lại nhìn thấy bà mình, bà vẫn luôn bên anh, quan tâm che chở cho anh đến lúc anh đi du học nên anh luôn muốn hướng về quê hương. Nơi chạnh ngập những kỷ niệm về tình cảm gia đình và cả tình yêu bỏ dở mà anh đắp chót dành cho Giang. Đó là lý do tối mãi về sau khi trở thành một đại thám tử lừng lẫy tiếng tăm, anh vẫn không thể có một người con gái nào khác. Phải chăng người lại luôn điểm đạn lại là người đắt chịu khổ đau nhiều nhất. Câu chuyện đến đây là hết rồi.